nghe thanh nhi nói công phù của viên thế huynh rất lợi hại, quá nhiên không sai ha. Ôn thanh nói, vị này là tam gia gia của đệ. Y tỏ sang ông lão tay không lại nói, còn đây là ngũ gia gia. Rồi y giới thiệu danh hiệu của hai người, một ôn phương sơn, một là ôn phương ngộ. viên thừa chỉ nghĩ. Hai người này chắc chắn là trong ngũ tổ của Kỳ Tiếng Thái rồi. Võ công của các vị Gia Gia cao hơn ôm chính và thanh đệ rất nhiều. Chàng bèn lên tiếng chào. Tam Gia Gia, ngũ Gia Gia. Hai đồng thanh nói. Không dám nhận cách xưng hô như vậy. Sắc mặt họ đều lộ vẻ không vui. Viên Thừa Chí thầm tức giận...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 8 giờ chứ Chuyện đó không được Viên Thời Chí nói để định chia cho ta một nửa Vậy thì Đem một nửa của ta trả cho cô ấy trước đi Rồi tiếp tiếp Ôm thanh nói Nếu mà bản thân huynh cần Thì phần của đệ cũng có thể cho huynh Mấy ngàn lạng vàng chẳng phải là nhiều nhắn như hết Ai lại bụng xỉn như vậy Nhưng mà Tại vì cô nương này đến đây đòi Cho nên đệ mới không chịu trả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 Dương tay ra toàn nắm lấy An Tiểu Huệ Nhưng giới không tới Tay trái chàng nắm được một cây xà nhà Rồi lộn người lại đặt chân lên xà Lúc này tấm dáng đã lật ngược lại Nhốt An Tiểu Huệ dưới sàn nhà Viên thừa chỉ kinh hãi Rồi chạy ra ngoài cửa sổ Xem thử có bố trí gì không Rồi tìm cách để cứu An Tiểu Huệ vừa ra khỏi cửa Một luồng kinh phong đã ập tới trước mặt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 lão lên tiếng. Dập đầu bao nhiêu cái mới gọi là đủ đây. Thằng bé này cả gan như vậy đến nhà họ Ô với tên nham này mà vỡ cái thói lương anh. Sư phụ của người là ai hả? Ngũ tổ đi đối với thanh thế của Sám Dương có phận kiên nể. Nhưng năm quý đệ này từ xưa đến giờ rất yêu tiền bạc. Giang đã vào thấy rồi.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 sau này giảng bối sẽ xin gia sư viết thư đến đây đa tạ ôn phương đạt hỏi sư phụ của người là ai viên người chỉ đáp lão nhân gia trước này ít khi đi lại giang hồ giảng bối không dám nhắc đến danh tự của lão nhân gia ôn phương đạt thử một tiếng rồi nói <cười> ngươi không nói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 Thì tay phải cũng đồng thời đưa ra. Chàng sợ ở địch thủ té sắp xuống nên chụp lấy gáy hắn mà kéo lên. Ôn Nam Dương vừa chạm đến mái ngoái đã bị người ta xách bỏng lên. Làm sao hắn dám đánh nữa? Bèn giận dữ nhìn viên thời chí rồi lui ra sau. Ôn Phương Nghĩa hét lên. Thằng lõi này quá như có chút bản lĩnh ha. Để lão phù tiếp đệ tử của cao nhân thử xem Lão bắt cháu xong chở Để bước tới Ôn Thanh đột nhiên túm người nhảy đến Khả nói Nhị gia gia Quỳnh ấy đã kết bái với con rồi Lão nhân gia đừng đã thương quỳnh ấy Ôn Phương nhẹ mắng luộc Hừ, Đồ tể quỷ Ôn Phương Thanh kéo chặt tay lão Lại hỏi Nhị gia gia Gia gia đồng ý rồi chứ Ôn Phương Nghĩa nói. Còn xem đã. Lão giận xuất, hất tay ôn thanh ra. Ôn thanh đứng không vững, không tự chủ được, phải lùi mấy bước. Ôn Phương Nghĩa bước tới hai bước, lấy tấn rồi bảo. Người xuất chiêu đi. Với người Chí chắc tay nói. Giặc bối không dám. Ôn Phương Nghĩa nói. Hừm. Ngươi không dám nói ra tên tuổi của sư phụ Thì cứ thử đánh ba chiêu đi Xem ta có biết hay không Viên thời chỉ thấy lão ra giả oai phong như thế bèn nghĩ Cứ thử xem Chàng lên tiếng Vậy thì giảng bối xin vô lễ Công phu giảng bối có hạn Xin tiền bối hạ thủ lưu tình ôn Phương Nghĩa quát lên Động thủ nhanh lên Ai cần cứ lã nhã như vậy Lão nhị này từ xưa tới nay Hạ thủ không biết nguồn tình Viết người chỉ giái lại rất cung kính Khi tay áo vừa chạm đến mái ngoái Chàng quanh tay lại Cảnh tay áo đột nhiên Quét ngang qua Dù một tiếng hất lên đầu ông Phương nhả kình lực rất lợi hại Ông Phương nhả cúi đầu cánh ngã Dùng tay ra toan nắm lấy tay áo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 Nên sử dụng ngũ hành quyền Loại quyền pháp tầm thường nhất trên giang hồ Quyền pháp này thì bất cứ người học gió nào Cũng từng luyện tập Ngũ tổ họ tuôn Không thể dựa vào chiêu thức của chàng Mà đoán được sư thừa môn hồ Ôn Phương Nghĩa ra tay không nhanh lắm Nhưng mỗi quyền mỗi chưởng phát ra Đều kèm theo kình lực cực lớn Đến được 7-8 chiều Thời chỉ Chí đột nhiên cảm thấy chưởng phong của đối phương nóng hực lên Chàng nhìn vào bàn tay lão Bỗng thấy hơi rung Lòng bàn tay lão đỏ ngầu như máu Giữa ánh trăng nhợt nhạt cũng thấy rõ ràng Trông rất đáng sợ Viên Thừa Chí nghĩ Người này đã luyện châu sa chữa Sư phụ nói chữ lực này rất khó chống đỡ Mình quyết không để lão ta đánh trúng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 Ông Phương Sơn nhìn ôm thanh một cái rồi nói: Còn phải xem mai rủi thế nào? Viên Thế Quỳnh ngươi sử dụng binh khí gì? Viên Thời Chỉ đưa mắt nhìn bốn phía, thấy một thằng bé khoảng sáu bảy tuổi đang đứng ở kế bên, cầm một cây kiếm đồ chơi bằng gỗ sơn phết loa loạt. Cây kiếm này chỉ dài bằng một nửa trường kiếm bình thường. chàng nghĩ ra một ý, bèn nói: Tiểu Quỳnh đây cho ta mượn cây kiếm này một chút, có được hay không? thằng bé mỉm cười đưa kiếm cho chàng, cười chỉ nhặt lấy rồi nói với ôn phương sơn: giảng bối không dám động đau thương thật sự với tiền bối, nên dùng cái kiếm này để xin chị giáo mấy chiêu. mấy câu nói này có vẻ khiêm cung, nhưng ngụ y coi thường đối phương. chàng nghĩ phía họ đông người, nếu cứ xa luôn chiến thế này thì xong được. an tiểu huệ lại đang bị nhốt trong bẫy.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 Dù một tiếng, nhằm dọc eo lưng viên Thời Chí Thế do rất rút Dân dưới tấm hình của viên Thời Chí Bị cây cương trượng hất tung ôn thành la lên một tiếng Nhưng chàng chưa rơi xuống đất Thì mũi cây kiếm gỗ Đã chỉ vào trước mặt đối phương ôn Phương Sơn Bèn đảo ngợn trợn điểm Vào yếu quyệt sau lưng chàng Viên Thời Chí nghĩ thầm Thì ra cây quái trời Để dùng để điểm quyệt nữa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 Cho cây trợn rơi xuống Trợn vừa chạm vào mặt đất Tay trái lão nhanh như điềm chớp Lướt xuống dưới Chụp lấy đuôi trợn hấp ngược lên Cây cương trợn nặng mấy chục cân Bỗng hất đầu lên đánh tới đối phương Thừa chỉ thấy lão tình mắt lẹ tay Biến chiều nhanh chóng như thế Không khỏi đem lòng thán phục Hai người càng tị đấu càng khẩn trương Cương trợn của Ôn Phương Sơn Hãy quét vào chỗ trống thì phát là tiếng gió du du hãy đập xuống đất á sàn nhà nát vụn thành thế kinh người vừa chỉ cứ luồn qua né lại trong bóng chiêu nào cũng không rời khỏi chỗ yếu hại của đối phương chớp nhoáng hai người qua lại được bảy tám chục chiêu ôn phương Sương lo lắng nghĩ thầm: cây lâu đầu cưỡng trở của mình qua ai chấn giang nam tung hoạch vô địch hôm nay lại bị tên hảo sinh tỉa bối này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 Ô Phương Sơn lại quét ngang trợn ra, viên thời chí nghĩ buồn, đã thu một chiêu còn không biết thôi, không giữ thân phận cao thủ võ lâm chút nào. Chàng lập tức né sang bên trái, đột nhiên nghe xô so xạc mấy tiếng, từ trong miệng của đầu rồng cương trượng bay ra ba mũi cương đinh, chia ra ba đường nhằm vào trên dưới giữa của viên thời chí.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 Thì hoàn toàn không cần dần sức. Theo đúng yếu chỉ, tứ lạng bát thiên cương cơn trong võ học. Ông Phương Sơn cảm thấy một luồng đại lực đè cái cương trợn của mình xuống dưới, Liền dần sức để nhức lên. Nhưng lại chậm mất một chút. Đầu trợn đã chạm tới mặt đất. Thừa chỉ tức giận lão dùng thủ pháp âm hiểm ngập bắn cương trình. Đến dùng chân trái đạp xuống đầu trợn,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 Có cắm hai mươi bốn lưỡi phi đao Ống ánh sáng ngời Lưỡi dao dài chừng một thứ Chàng nghĩ Bất cứ loại ám khí gì Cũng phải phát ra những lúc người ta không phòng bị Tụ tiễn thì giống trong tay áo kim tiêu Thiết liên tử thì để trong túi Phi đao của lão Lại bay trên người Đập vào mắt người ta Chắc chắn Phải có chút kỳ lạ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 Thì chẳng nói làm gì Nhưng nếu chàng phải tránh né Thì cực kỳ nguy hiểm Phi đầu không có mắt Ở đây không ai chịu nổi Một đau của tứ lão giang Lập tức Ngoài bố ông lão ra Tất cả những người còn lại Đều rời khỏi đại sánh Từ ngoài gá mắt vào cửa lớn Hay cửa sổ để nhìn xem Ông Phương Thi hô lớn Đỡ đau Tay lão vừa vung lên hàng quang lấp loáng một lưỡi đào bay ra phát lên những tiếng u u thì ra cán ti đao của lão quét rỗng khi bay trên không thì gió thổi xuyên qua chỗ rỗng phát ra tiếng u u như người ta thổi còi âm thanh vừa thê thảm vừa kịch liệt ti đào dứt nên trắng tay như thế hình như cảnh báo cho kẻ địch biết trước tỏ ra mình quang minh lỗi lạc nhưng thật ra âm thạch đó có tác dụng là đối phương khiếp sợ hoảng hồn tâm thần rối loạn viên tươi chỉ thấy oai thế thi đào mãnh liệt khác hẳn những loài ám khí khác lấy nhanh nhạng hay ôm đầu để thù thắng chàng nghĩ nếu ta dùng tay đó lấy thi đào một cách bình thường thì không thể đánh gục lòng kiêu ngạo của lão Phải có chiêu thức gì để bắt khỏi tâm phục cẩu phục há tiểu quệ ra trả lại suốt dạng Chàng bèn lấy trong bột ra hai đồng tiền Tay trái một đồng tay phải một đồng Cùng búng vào lưỡi khi đông Đồng tiền tay trái bay tới nước, Chỉ nghe khen một tiếng là âm thanh của Phi đầu lập tức ngưng bạc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 sắc mặt ôn phương thi thay đổi hẳn liền phát tiếp hai lưỡi chi đao với đời chi cứ thế mà làm muốn ra bốn đồng tiền làm hai lưỡi chi đao đó tát tiếng trước rồi mới rơi xuống đất ôn phương thi hứa một tiếng rồi nói hừ công phu giỏi lắm miệng lão nói mà tay không chậm trễ chút nào sáu lưỡi chi đao liên tiếp phát ra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 trong lòng bất giác kinh hãi, dội la lên: tứ đấy để... đừng hại mạng hắn! lời còn chưa dứt, đã thấy viên thời chí dùng hai tay trịch không loạn xạ, rồi hất ra ngoài. mười hai lưỡi phi đao vừa chụp trong tay đã bật ra, hướng về những chiếc giá bên khí Đao thường kiếm kích cắm trịch giá vốn đã ống ánh rồi, bây giờ lại càng sáng chói hơn.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 Lão dùng tay bứt mạnh sợi dây quấn trên cây kiếm, rồi tung người vào trong sảnh. Mọi người vào hết trong sảnh, đứng phía sau năm lão và họ Âu. Ôn Phước Đạt dồn song kích qua kích qua tay trái, đưa tay phải chỉ vào mặt Viên Thời Chí, giận dữ quá hỏi: "Kiếm xà giáng phạt đang ở đâu? Nói ngay đi." Viên Thời Chí nói: